đời tổng thống cây thứ tư chương mười ba thứ năm washington m a t t h e w g l a d y s i thư ký báo chí của tổng thống biết rõ rằng hai mươi bốn giờ sắp tới là thời điểm mang tính quyết định quan trọng nhất trong bức đường công danh của mình công việc của ông là bảo vệ tổng thống hoa kỳ Trưa thứ năm hôm nay tổng thống hoa kỳ sẽ lên vô tuyến phát biểu lời kêu gọi toàn quốc m a t t h e v gladice đưa mắt nhìn qua cửa sổ văn phòng mình xe quay lưu động của các hãng vô tuyến và phóng viên các phương tiện thông tin đại chúng trên toàn thế giới vây kín quanh nhà trắng thầm nghĩ rằng ông sẽ chỉ cho họ biết những điều ông muốn họ được biết thứ năm sehabin phái viên của hoa kỳ đã tới sehabin máy bay của họ đậu trên đường băng ở cách xa vùng quy định dành cho con tin do yabrin kiểm soát và vẫn có quân của sehabin bảo vệ những đám đông các xe lưu động quay vô tuyến phóng viên các phương tiện thông tin đại chúng trên thế giới và những người tò mò từ đắc kéo tới tụ tập ở phía sau lưng lính bảo vệ đại sứ shahabin sharif wali đã uống thuốc ngủ gần suốt t r ạ n g bay b ậ c audit và o t t w i c k ngồi trò chuyện với nhau audit cố thuyết phục q u c t làm dịu bớt các yêu cầu của tổng thống để có thể giải thoát được con tin không cần dùng hành động tàn bạo cuối cùng q u c t bảo audit tôi không có thì giờ đâu để thương lượng tổng thống đã trao nhiệm vụ cực kỳ ngắn gọn cho tôi họ đã vui đùa và bây giờ đã đến lúc trả giá o d d i c nhẫn nại bảo anh là cố vấn an ninh quốc gia lạy chúa hãy khuyên bảo đi wick lạnh lùng nói chẳng có gì để khuyên bảo cả tổng thống đã quyết định rồi tới cung điện của quốc vương một đội bảo vệ có vũ trang dẫn đường cho wick và o d d i c về phòng dành cho họ trong cung đại sứ wally vội đến trình bức tối hậu thư lên quốc vương quốc vương không tin lời hăm dọa bồ nghĩ rằng bất cứ ai cũng có thể gây khiếp sợ cho con người nhỏ bé này quốc vương vặn hỏi khi kennedy nói với ông chuyện này trông ông ta thế nào ông ta có thuộc loại người thốt lên những lời dọa dẫm man dại như vậy chỉ cốt gây kinh hoàng không sao chính phủ của ông ta lại có thể ủng hộ một hành động như vậy ông ta định tung toàn bộ sự nghiệp chính trị của ông ta vào trò chơi đỏ đen này sao đây có phải là một thủ đoạn thương lượng không Wally đứng bật dậy khỏi chiếc ghế gấm thiêu kim tuyến khuôn mặt t r o n g tựa búp bê của ông bỗng đờ ra tâu quốc vương wally lên tiếng kennedy đã biết đích xác những lời quốc vương sẽ nói từng lời một sau hai mươi bốn tiếng đồng hồ đắc đã bị phá hủy mà không đáp ứng đầy đủ các yêu cầu thì toàn bộ x e h a i b ê n cũng sẽ bị phá sạch chính vì vậy nên không thể cứu vãn được đắc đây là cách duy nhất ông ta có thể thuyết phục được quốc vương thông qua các ý định cực kỳ nghiêm túc của ông ta ông ta cũng nói rằng chỉ sau khi đắc bị phá hủy thì quốc vương mới chịu chấp thuận chứ không thể vào lúc trước đó ông ta bình tĩnh thậm chí còn mỉm cười nữa ông ta không còn giữ được con người của ông ta ông ta là thần a da dẻo một lát sau hai phái viên của tổng thống hoa kỳ được dẫn vào một phòng lễ tân tuyệt đẹp với cả sân thềm có lắp máy điều hòa và bể tắm những người hầu trai tráng mặc trai phục theo kiểu ả o d ậ p phục vụ hai người họ mang tới đồ ăn nước uống chứ không phải rượu quốc vương chào hỏi hai người đứng vây quanh quốc vương là các vị cố vấn và vệ sĩ đại sứ wali làm nhiệm vụ giới thiệu quốc vương đã quen biết bậc odic hai người đã từng ở bên nhau qua những lần ký kết các hợp đồng về dầu mỏ trước đây còn odic đã nhiều lần đóng vai chủ nhà một vị chủ nhà thận trọng và miễn cưỡng mỗi khi quốc vương sang thăm hoa kỳ quốc vương nồng nhiệt đón tiếp odic người thứ hai làm quốc vương x ứ n g người ngạc nhiên và qua nhịp đập rối loạn của con tim mình quốc vương nhận ra sự hiện diện của mối nguy cơ và bắt đầu tin rằng mối hăm dọa của kennedy là hiện thực người thứ hai trong hai vị quan bảo dân quốc vương thầm nghĩ về họ chẳng phải ai khác ngoài o t t e r w i c k cố vấn an ninh quốc gia của tổng thống và là một gã người do thái gã là kẻ lừng danh trong giới quân sự có thế lực nhất ở hoa kỳ và kẻ thù lớn nhất của các quốc gia ả rập trong cuộc chiến đấu của họ chống lại israel quốc vương nhận thấy otto wick không đưa tay ra quốc vương bắc mà chỉ lịch sự cúi đầu một cách Lạnh lùng. ý nghĩ sau đó nảy trong đầu óc quốc vương là nếu tổng thống hoa kỳ thực sự muốn biến lời hăm dọa của ông ta thành hiện thực thì tại sao ông ta lại cử một quan chức cao cấp như vậy vào chỗ nguy hiểm như thế này nếu quốc vương giữ hai vị quan bảo dân đây làm con tin thì chẳng lẽ họ không bỏ mạng trong cuộc tấn công vào sehavin hay sao chẳng lẽ bậc a đích chịu tới và liều mình mạo hiểm lao vào một cái chết rất có thể xảy ra hay sao như quốc vương biết về a đích thì chẳng đời nào ông ta chịu liều mạng như vậy như vậy tất nhiên là sẽ có thương lượng và lời dọa dẫm của kennedy là một trò bịp hoặc kennedy chỉ là một gã điên đã chẳng bận tâm tới phái viên của mình mà chỉ nhăm nhe bằng mọi cách thực hiện được lời hăm dọa của gã quốc vương đào mắt nhìn quanh phòng lễ tân đồng thời được coi là phòng họp của chính phủ nó trông còn sang trọng hơn nhiều so với bất kỳ thứ gì ở nhà trắng tường quét vàng thảm thuộc loại đắt tiền nhất thế giới và những họa tiết thanh nhã có một không hai đá cẩm thạch thuần chất nhất và được chạm trổ cực kỳ tinh vi làm sao có thể phá hủy tất cả những thứ này được quốc vương lên tiếng nói giọng đường bệ ông đại sứ của tôi đã trao cho tôi bức thông điệp do tổng thống nước các ông chuyển tới thật, có thể khó, thật khó có thể tin được vị đứng đầu một đất nước tự do lại đưa ra những lời hăm dọa tương tự có thể coi như tôi chịu thua rồi tôi tác động làm xoa được tên kẻ cướp yabrin tổng thống nước các ông là một Actila quân d ợ hung thứ hai á. ông ta cứ tưởng rằng ông ta đang cai trị la mã cổ xưa chứ không phải đất nước hoa kỳ á. o d i c là người đầu tiên lên tiếng đáp lại thưa quốc vương maurobì tôi tới đây với tư cách một người bạn của quốc v ư ơ n g để hỗ trợ quốc v ư ơ n g và đất nước này tổng thống có ý định thực hiện điều ông ta h a m soạn xem ra quốc vương không còn cách lựa chọn nào khác quốc vương cần phải trao cho chúng tôi tên j a b r i n đó quốc vương yên lặng hồi lâu rồi quay sang nói với o t t e r w i c k giọng châm biếm thế ông sang đây làm gì chẳng nhẽ hoa kỳ lại không thấy tiếc một nhân vật quan trọng như bản thân ông nếu tôi khước từ những yêu sách của tổng thống đất nước ông việc quốc vương sẽ giữ chúng tôi làm con tin nếu quốc vương khước từ những yêu cầu đó là cả một vấn đề cần phải được tranh luận một cách thận trọng o t t e r w i c k nói ông ta vẫn giữ được vẻ hoàn toàn điềm tĩnh ông ta không hề để lộ một chút tình cảm tức giận và thù hận quốc vương là nguyên thủ một đất nước độc lập quốc vương có toàn quyền biện minh cho cơn giận dữ và thái độ phản đối của quốc vương trước sự hăm dọa những sự hiện diện của tôi ở đây có lý do rất rõ ràng sự việc này khẳng định với quốc vương rằng những mệnh lệnh cần thiết về quân sự đã được ban hành với tư cách là tổng chỉ huy các lực lượng vũ trang hoa kỳ tổng thống có quyền hành đó trung tâm công nghiệp dầu mỏ đ ắ t sẽ không còn tồn tại trong một thời gian ngắn nữa hai mươi bốn tiếng đồng hồ sau đấy nếu quốc vương không đáp ứng những yêu cầu của tổng thống đất nước sehabin cũng sẽ bị phá hủy tất cả những thứ này sẽ không còn nữa otto i c k giơ hai tay chỉ quanh căn phòng và quốc vương sẽ sống dựa vào lòng khoan dung của các nước láng giềng quanh quốc vương này quốc vương vẫn là quốc vương nhưng là quốc vương của con số không quốc vương không hề để lộ chút thịnh nộ quốc vương quay sang bảo người hoa kỳ thứ hai ông có muốn nói gì thêm nữa không b u r o d r e y ranh mãnh nói kennedy thực định thực hiện lời hăm dọa của ông ta là một điều không còn gì để nghi ngờ nữa nhưng trong chính phủ của chúng tôi có những người khác không tán thành chuyện này hành động này có thể làm h ỏ n g nhiệm kỳ tổng thống của ông ta odic nói tiếp giọng gần như muốn biện giải với walter wick s theo tôi ta k h ô nên g ta n công khai trình bày rõ vấn đề này wick s h à n học h nhìn odic ông ta sợ xảy ra khả năng này về mặt chiến lược odic có thể làm đảo lộn t u n g phèo tin còn h o a n g định d ở cho phá hoại cuộc gặp gỡ chỉ để vớt phát số tiền năm chục tỷ đô la của hắn otto wick đưa mắt nhìn chằm chằm vào mặt odic và nói với quốc vương chẳng còn cơ hội thương lượng nữa đâu Odix nhìn quýt ánh mắt đầy vẻ thức thách rồi lại nói với quốc vương dựa trên quan hệ lâu dài giữa chúng ta từ trước tới nay tôi xin nói thẳng với quốc vương rằng vẫn còn có một hy vọng tôi thấy cần phải nói ngay lúc này ngay trước mặt một người đồng xứ với tôi còn hơn ta trao đổi riêng với quốc vương quốc hội hoa kỳ đang triệu tập một phiên họp đặc biệt để tạm bãi miễn tổng thống kennedy nếu chúng tôi tuyên bố tin là quốc vương chịu thả con tin thì tôi xin bảo đảm đắk sẽ không bị phá hủy quốc vương liền hỏi ngay và tôi sẽ không phải trao giá p r i n chứ không Arthur đáp. nhưng quốc vương đừng nằn n ì đòi thả tên ám sát giáo hoàng tuy là người rất khôn khéo nhưng quốc vương không thể hoàn toàn che giấu nổi nỗi hân hoan trong giọng nói quốc vương cất tiếng hỏi ông wick phải c h ắ c đây không phải là một giải pháp hợp lý hay sao tổng thống của chúng tôi tạm nghĩ vì một tên khủng bố đã giết con gái ông và sau đó tên sát nhân được tả, thả t tự do wick nói không không thể được o d d i c lên tiếng sau này chúng ta vẫn có thể tóm tay đó lúc nào chẳng được wick kinh khỉnh nhìn o d d i c với ánh mắt hận thù nên o d d i c hiểu rằng người đàn ông này suốt đời là kẻ thù của ông ta quốc vương bảo hai tiếng nữa tôi và bạn yabrin của tôi sẽ gặp nhau hai chúng tôi cùng ăn tối và thỏa thuận một số vấn đề tôi sẽ ngọt n h ạ thuyết t phục anh ta nhưng con tin sẽ được thả ngay lập tức một khi chúng tôi nhận được tin thông báo rằng đáp sẽ được bảo đảm an toàn thưa các quý vị với tư cách là người theo hồi giáo và tuân thủ theo luật lệ của sehabin tôi thề như vậy đấy sau đó quốc vương ra lệnh cho trung tâm thông tin của quốc vương thông báo cho mình biết càng sớm càng tốt kết quả bỏ phiếu ở quốc hội hoa kỳ ông sai hộ tống đưa các phái viên hoa kỳ về phòng của họ để tắm rửa và thay Áo sống quốc vương ra lệnh lén đưa yabrin rời khỏi máy bay và dẫn về cung yabrin ngồi đợi ngoài hành lang rộng của phòng lễ tân gái nhận thấy nơi này đầy vệ sĩ của quốc vương ngoài ra yabrin còn nhận thấy nhiều dấu hiệu khác chứng tỏ trong cung đang ở trong tình trạng báo động gã vỡ lẽ rằng mình đang lâm nguy nhưng không biết phải làm gì nữa khi yabrin đ ư ờ n g s ẫ n vào phòng lễ tân quốc vương ôm trầm lấy gã sau đó quốc vương vắn t ắ t thuật lại sự việc vừa rồi với mấy tên quan bảo dân ta đã hứa với họ rằng anh sẽ thả các con tin không cần thương lượng nữa bây giờ ta đợi quyết định của quốc hội hoa kỳ Nhà nói Brink nếu như vậy có nghĩa là tôi đã bỏ rơi anh bạn romeo của tôi điều đó quất thẳng vào uy tín của tôi quốc vương m ề m cười và bảo khi họ tung k hắn vào vụ ám sát giáo hoàng mục tiêu của các anh càng được công khai hóa hơn và sự việc là sau c ú đó anh vẫn nhờn nhơ tự do và giết con c á i tổng thống hoa kỳ điều đó là một niềm tự hào đáng hãnh diện nhưng thành thực mà nói anh đã gây cho tôi một điều bất ngờ nhỏ hoắt lợm giọng muốn ói anh lạnh lùng giết một cô gái trẻ tôi không thích hành động đó và nó thực sự chẳng phải là tài giỏi gì chúng ta cần phải nêu cho rõ vấn đề nhà m i n h nói tôi không bao giờ có ý định để cô ta sống sót rời khỏi máy bay bây giờ thì hẳn là anh đã hài lòng rồi quốc vương nói thực tế anh đã làm cho tổng thống hoa kỳ bị mất chức điều đó vượt quá những giấc mơ dữ dội nhất của anh quốc vương ra lệnh cho một người trong đoàn tỳ t ù n g đi tìm ông o d d i c và đưa ông ta tới đây cho t a khi bậc o d d i c bước vào phòng ông ta không bắt tay y a b r i n mà cũng chẳng có cử chỉ nào tỏ vẻ thân thiện với gã ông ta chỉ đơn thuần nhìn gã chằm chằm y a b r i n cúi đầu và mỉm cười o d d i c đã quen thuộc với loại người như gã quốc vương lên tiếng ông ordick ông làm ơn giải thích cho ông bạn tôi đây biết rõ cơ chế quốc hội các ông sử dụng để đánh bại tổng thống các ông ordick làm theo lời quốc vương lý lẽ của ordick có sức thuyết phục yabrin đã tin ông ta nhưng gã còn gặng hỏi nếu không giành được hai năm ba số phiếu thì sao Odix đáp d ọ c quyết liệt nếu vậy ông tôi và quốc vương đều bị bế tắc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 tổng thống francis xavier kennedy xem xét các văn bản m a t t h e w g l a d y s đưa ông ký xem xong ông liền ký t ắ t qua n g khuôn mặt hớn hở vui mừng của g l a d y s ông biết chính xác điều đó có ý nghĩa ra sao cả hai người cùng đứng bên nhau đương đầu trước công chúng hoa kỳ vào thời điểm khác vào hoàn cảnh khác hẳn ông đã dập tắt lụi ánh mắt hớn hở từ mãn này nhưng ông nhận thấy rõ ràng đây là giai đoạn nguy hiểm nhất trong con đường sự nghiệp chính trị của ông và ông phải sử dụng mọi loại vũ khí sẵn có trong tay tối nay quốc hội cố tình tìm cách bãi miễn ông người ta định lợi dụng lời lẽ mơ hồ những điều bổ sung thứ hai mươi lăm để thực hiện ý đồ đó nếu cuộc chiến kéo dài ông có thể thắng nhưng nếu vậy đã quá muộn b ậ c odic sẽ dàn xếp thả các con tin để yabrin trốn khỏi nhằm đ ổ i lấy các con tin cái chết của con gái ông sẽ không được báo thù tên giết giáo hoàng sẽ được thả tự do nhưng kennedy hy vọng vào lời kêu gọi toàn quốc phát trên sóng vô tuyến để dấy lên một làn sóng các bức điện tín phản đối có thể làm xô giạt quốc hội ông biết quần chúng sẽ ủng hộ hành động của ông họ bị xúc phạm trước vụ ám sát giáo hoàng và vụ sát hại con gái ông họ cảm nhận thấy nỗi đau buồn xén á t tâm can ông và vào lúc này ông tự hào về quan hệ của mình với nhân dân họ là những người đồng minh chống lại sự đồi bại của quốc hội trước sự tàn nhẫn và thực dụng của những thương gia đại loại như b a u d i e francis kennedy đã suốt đời cảm nhận thấy rõ những tấn thảm kịch của nỗi bất hạnh cảm nhận thấy rõ quần chúng đấu tranh suốt cả cuộc đời họ ngay từ những ngày đầu tiên bước đường công danh ông đã thầm tự thề với bản thân mình rằng sẽ không bao giờ bị máu thích tiền bôi bẩn con người mình ông trưởng thành với tấm lòng coi kinh quyền lực của kẻ giàu sang tiền bạc được sử dụng như một mũi gươm nhỏ nhưng ông luôn cảm nhận thấy rõ bây giờ ông nhận thấy rằng mình như là một nhà vô địch không có ai có thể gây tổn thương và không bị quật ngã như bè bạn ông đã chịu cuộc thua trước đây ông chưa từng khư khư ôm mối hận thù mà những kẻ thấp hèn cảm nhận thấy nhưng bây giờ thì ông lại cảm nhận thấy nó rất rõ bây giờ kẻ giàu sang có quyền thế có thể dấn chìm ông bây giờ ông phải chiến thắng vì lợi ích của chính bản thân mình nhưng ông không thể để sự hận thù gây dối trí ngay khi cuộc khủng hoảng chớm bắt đầu ông cố giữ đầu óc thật sáng suốt nếu thậm chí ông có bị bãi miễn ông phải củng cố một niềm tin vững chắc rằng ông sẽ quay lại nắm quyền do đó kế hoạch của ông là phải nhìn xa trông rợn quốc h ộ i v à những kẻ giàu sang có thể thắng trong trận này nhưng sáng suốt nhìn nhận thấy rõ ràng họ sẽ thua trong cả cuộc chiến nhân dân hoa kỳ sẽ không hân hoan nhẫn nhục chịu bẽ mặt vào tháng một sắp tới sẽ có một cuộc bầu cử toàn bộ cuộc khủng hoảng này có thể gây dựng cho ông có được mối thiện cảm cho dù ông bị thua cuộc tấn bi kịch cuộc cá nhân ông sẽ bị sẽ là một vũ khí của ông nhưng ông phải thận trọng che giấu kế hoạch tầm xa của mình ngay cả với nhóm tham mưu của ông kennedy hiểu rằng ông ta đang chuẩn bị bản thân cho một quyền lực tối đa không còn đường hướng nào khác trừ một khi cam chịu thất bại và toàn bộ nỗi u sầu hộ não của nó nếu vậy ông không thể nào sống nổi chưa thứ năm chín tiếng đồng hồ trước khi quốc hội nhóm phiên đặc biệt có thể bãi miễn tổng thống hoa kỳ francis kennedy gặp phải nh nhóm cố vấn tham mưu và phó tổng thống helene duprez đây là phiên họp chiến thuật cuối cùng trước khi quốc hội bỏ phiếu và mọi người đều biết rằng đối phương sẽ giành được hai năm ba số phiếu kenny nhận thấy tâm trạng chung ở trong phòng là buồn bã và thất bại ông vui vẻ mỉm cười và mở đầu cuộc họp bằng việc cảm ơn người đứng đầu cia theodore t a p p a đã không ký tên vào bản tuyên bố lên án bãi biển sau đó ông quay sang cười với phó tổng thống d u b e i một nụ cười hóm hỉnh vui tính helen francis kennedy nói có các bất kỳ thứ gì ở trên đời này tôi cũng chẳng dám nhận lời đổi lấy tình cảm của chị chị có nhận thức được rõ chị có bao nhiêu kẻ thù khi từ chối không ký văn bản đòi bãi miễn không chị có thể là nữ tổng thống đầu tiên của hoa kỳ quốc hội căm, gận, căm giận chị vì không có chữ ký của chị thì chẳng còn biết xoay s ở là ra sao đàn ông căm giận chị vì chị thật cao thượng biết bao phụ nữ coi chị là người phản bội lạy chúa một người tài ba như chị sao lại bị để rơi vào một tình thế khó khăn đến như vậy à mà nhân đây tôi xin chân thành cảm ơn lòng trung kiên của chị họ bất công thưa tổng thống dupré nói và bây giờ họ càng bất công một khi vẫn theo đuổi chuyện đó liệu còn có khả năng thương lượng với quốc hội không tôi không muốn thương lượng kennedy nói và họ cũng chẳng muốn sau đó ông quay sang bảo đắc di anh theo dõi xem lệnh của tôi được thi hành đến đâu không lực của hải quân đã được đưa sang đắc chưa thưa rồi ạ đắc di nói sau đó loay hoay của mình trên ghế nhưng tham mưu trưởng chưa ban lệnh xuất quân họ nấn ná chờ kết quả bỏ phiếu tối nay của quốc hội nếu việc bãi miễn thành công họ sẽ đưa máy bay quay trở về các căn cứ đắc d i ngừng lời một lát họ không phải là không chấp hành lệnh của tổng thống họ tuân thủ theo lệnh của tổng thống chẳng qua họ nghĩ rằng có thể kịp thời hủy bỏ lệnh của tổng thống một khi tối nay tổng thống bị thất bại kennedy quay sang d u p r e nét mặt ông nghiêm trang nếu việc bãi miễn thành công chị sẽ là tổng thống ông nói chị có thể ra lệnh cho tham mưu trưởng xuất quân phá sạch trung tâm công nghiệp đắk c h ị có ra lệnh đó không không dupré đáp căn phòng chìm trong sự yên tĩnh ngột ngạt khó thở hồi lâu tôi đã t ỏ rõ lòng trung kiên của tôi với ông bà nói tiếp với tư cách là phó tổng thống tôi quyết định tôi ủng hộ quyết định của ông về vụ đắc đấy là nghĩa vụ tôi phải thực hiện tôi phản đối yêu cầu đòi tôi ký văn bản bãi miễn còn nếu tôi là tổng thống và thật lòng tôi cầu mong sẽ không có chuyện đó thì tôi phải làm theo lương tâm và quyết định của chính tôi kennedy gật đầu ông m ề m cười với bà và nụ cười của ông thật hiền lành khiến bà thấy nát cõi lòng chị nói đúng Kennedy bảo, tôi hỏi vậy hoàn toàn chỉ là muốn được biết rõ một thông tin chứ không có ý muốn thuyết phục sau đó ông quay sang nói với những người khác đang có mặt trong phòng bây giờ điều quan trọng nhất là chuẩn bị xong xuôi cho tôi bài diễn văn thật c h ú đáo để phát biểu trên vô tuyến e u g e n e anh đã dành được thời gian cho tôi trong chương trình phát sóng chưa họ đã thông báo trên đài là tối nay tôi sẽ phát biểu chưa ugin đắc dĩ thận trọng đáp laurence salentin đã tới đây để trao đổi với anh vấn đề này xem ra có điều ám muội tôi đưa ông ta vào đây được không ông ta đang ở văn phòng của tôi kennedy nhẹ nhàng bảo họ chẳng dám đâu họ chẳng dám công khai dùng cơ bóp đấm đá như vậy đâu ông trầm ngâm một lát rồi bảo dẫn ông ta vào đây trong khi chờ đợi họ thảo luận xem nên dành bao nhiêu thời gian cho bài diễn văn không quá nửa tiếng đồng hồ kennedy bảo tôi sẽ thu xếp chỉ trong vòng g ầ n ấy thời gian thôi mọi người hiểu kennedy định nói gì qua vô tuyến francis kennedy có sức lôi cuốn làm say mê người nghe ông có giọng nói thần diệu mang nhạc điệu của các đại thi hào người a l i e n ông diễn đạt suy nghĩ và sự việc luôn rất rõ ràng khi thấy l a w r e n c e salentin bước vào kennedy chẳng buồn chào và hỏi thẳng luôn tôi hy vọng ông sẽ không nói ra những điều tôi nghĩ ông sắp nói salentin điềm tĩnh nói tôi làm sao biết được tổng thống đã nghĩ gì tôi được những người phụ trách các mạng lưới truyền hình khác chỉ định đến trình với tổng thống quyết định của chúng tôi là sẽ không dành thời gian phát sóng vào tối nay cho tổng thống chúng tôi không có ý định can thiệp vào vụ việc bãi miễn kennedy mỉm cười và đáp lại ông salentin việc bãi miễn thậm chí cho dù đạt được đi cho nữa thì trong thời hạn ba chục ngày thế sau đó thì sao h â m dọa không phải là phong cách của kennedy ông chỉ sử dụng nó để cảnh báo salentin rằng ông và những người đứng đầu các kênh sóng vô tuyến khác là họ đang lao vào một trò nguy hiểm các trạm phát sóng được cấp giấy phép hoạt động trong một thời hạn nhất định một tổng thống mạnh có thể xét duyệt và cấp lại giấy phép khi thấy cần thiết salentin nhận thấy mình phải rất thận trọng thưa ông tổng thống salentin nói chẳng qua và vì chúng tôi thấy trách nhiệm của mình quá lớn nên đành khước từ thôi ông đang bị xét bãi miễn tôi rất lấy làm tiếc và đây cũng là điều rất buồn đối với toàn thể người hoa kỳ đây là một chuyện rất đau lòng tôi xin chân thành bày tỏ lòng nuối tiếc của tôi nhưng các trạm phát sóng đều nhất trí cho rằng để ông phát biểu sẽ hoàn toàn không có lợi cho đất nước hoặc quá trình dân chủ của chúng ta ông ta ngừng lời một lát rồi nói tiếp nhưng sau khi quốc hội bỏ phiếu thuận hay không chấp thuận chúng tôi sẽ dành thời gian cho ông francis kennedy cười gằn tức giận và bảo ông có thể đi được rồi hai nhân viên an ninh hộ tống salentin dẫn ra ngoài phòng sau đó kennedy quay sang bảo bộ Tham của mình. thưa các vị xin hãy tin tôi khi tôi nói ra điều này nét mặt kennedy không còn tươi cười ánh mắt xanh thẳm trong đôi mắt ông ngả màu xanh nhạt họ đã quá tự tin họ đã vi phạm tinh thần của hiến trương quanh nhà trắng vài dặm xe cộ qua lại qua một lối đi nhỏ do người giạt ra để dành cho các xe chạy việc ống kính các camera vô tuyến kiểm soát cả một vùng các nghị sĩ trên đường đến capitol hill đều bị phóng viên vô tuyến bâu chặt chẳng cần câu nệ và bị phỏng vấn về phiên họp đặc biệt này của quốc hội cuối cùng các kênh phát sóng phát tin chính thức thông báo quốc hội nhóm họp vào lúc 11 giờ khuya để, phía để bỏ phiếu tạm bãi miễn chức vụ của tổng thống kennedy tại ngay nhà trắng kennedy và bộ tham mưu của ông đã vận dụng mọi khả năng để chống đỡ cuộc tấn công o t t p l o t g r a y đã gọi điện cho các thượng nghị sĩ và các nghị sĩ nài nỉ họ e u g e n e d a r c y gọi không biết bao nhiêu cú điện thoại cho các hội viên câu lạc bộ socrates yêu cầu họ hỗ trợ và hứa hẹn những vụ làm ăn lớn Kishen、Klee、gửi các bản tóm tắt hồ sơ hợp pháp cho những vị đứng đầu quốc hội nhấn mạnh rằng không có chữ ký của phó tổng thống cuộc bãi chức là bất hợp pháp ngay vào lúc trước 11 giờ kennedy và bộ tham mưu tới yellow room để theo dõi qua màn ảnh vô tuyến lớn toàn bộ diễn biến khóa họp không được phát rộng rãi trên các kênh phát sóng vô tuyến chỉ được chụp ảnh để sau này sử dụng khi thấy cần thiết do đó một đường cáp đặc biệt đã được bắt thẳng tới nhà trắng nghị sĩ jean và thượng nghị sĩ lambertino đã hoàn toàn rất tốt việc của họ mọi diễn biến trong cuộc họp ăn khớp rất đồng bộ sao t r o i c a và elizabeth stolz đã sát cánh làm việc bên nhau để giải quyết những chi tiết hành chính tại yellow room francis kennedy và bộ tham mưu của ông theo dõi diễn biến cuộc họp qua màn hình vô tuyến quốc hội dành một số thời gian cho các bài phát biểu theo đúng thủ tục sau đó đến phần bỏ thiếu quốc hội và câu lạc bộ socrates đã lắp ráp một chiếc xe lăn đường dành cho dịp này mang ra sử dụng kennedy bảo ott p l o d g r a y anh ottel anh đã dồn tất cả mọi khả năng của anh đúng lúc đó một nhân viên của nhà trắng bước vào và trao cho darcy một tờ giấy y d a đưa mắt đọc lướt nội dung ông đờ người sửng sốt ông trao tờ giấy cho kennedy trên màn hình vô tuyến quốc hội công bố kết quả bỏ phiếu là có hai phần ba số phiếu tán thành việc bãi miễn tổng thống francis xavier kennedy thứ sáu sáu giờ sáng mười một giờ khuya ngày thứ năm theo giờ washington nhưng lúc đó là sáu giờ sáng ở sehabin quốc vương và mọi người tập trung ngoài sân thềm phòng lễ tân để dùng bữa điểm tâm burke d i x và o t t e r v p i c k tự đến còn jabrin thì có quốc vương đi cùng trên mặt bàn rộng bầy la liệt hoa quả và đồ uống cả đồ uống lạnh lẫn nóng quốc vương morobi vui vẻ tươi cười quốc vương tuyên bố tôi vui mừng tuyên bố với các vị rằng ông bạn yabrin của tôi đồng ý chấp thuận thả các con tin ông ta không đòi yêu sách gì nữa và tôi hy vọng rằng đất nước các ông không đòi yêu sách gì hơn nữa Otterwick vã mồ hôi mặt và nói tôi không có quyền thương lượng hoặc thay đổi bất kỳ yêu cầu nào của tổng thống nước tôi ông phải trao cho chúng tôi tên sát nhân này quốc vương mỉm cười đáp ông ta không còn là tổng thống của ông nữa quốc hội hoa kỳ đã bỏ phiếu bãi miễn ông ta tôi được thông báo rằng lệnh ném bom đắc đã được hủy con tin sẽ được trao trả các ông đã giành được thắng lợi của các ông các ông chẳng còn đòi hỏi được gì hơn nữa đâu y a b r i n c cảm thấy có một sức mạnh to lớn lan tỏa khắp cơ thể gã gã đã gây nên chuyện làm mất chức của tổng thống hoa kỳ cái nhìn thẳng vào mắt quýt và nhận thấy ánh mắt ông ta hừng hực căm giận đây là một vị tối cao trong quân đội hùng mạnh nhất trên toàn cầu thế mà gã yabrin gã đã đánh bại ông trong đầu gã chợt lóe lên hình ảnh bản thân gã bị dí súng vào mái tóc óng như tơ của teresa kennedy gã nhớ lại cảm giác mất mát tiếc thương khi gã bóp cò một nỗi đau khẽ nhói trong tim khi gã thấy xác cô gái bật tung lên trong không trung ngoài sa mạc gã cúi đầu trước mặt wicks và mấy người kia đang có mặt trong phòng quốc vương m a r a b y ra lệnh cho mang hoa quả và nước mời các vị khách otto wicks đặt cốc xuống và hỏi quốc vương có tin chắc rằng tin tổng thống hoa kỳ bị bãi miễn là hoàn toàn chính xác đấy chứ quốc vương liền đáp tôi sẽ thu xếp để ông có thể nói chuyện trực tiếp với văn phòng của ông tại hoa kỳ quốc vương ngừng lời một lát rồi nói tiếp nhưng trước đó xin ông cho phép tôi được làm nghĩa vụ chủ nhà của tôi quốc vương thông báo đây là bữa ăn cuối cùng của họ dùng với nhau và nhấn mạnh rằng các con tin sẽ được trao trả ngay sau, sau bữa ăn này yabrin ngồi bên phải quốc vương còn ottgewitch ngồi bên trái họ đang ngồi ăn bên chiếc bàn dài thì thủ tướng của quốc vương vội vã bước ra sân thèm và vật n tài mời quốc vương sang phòng khác một lát thấy quốc vương tỏ vẻ sốt ruột viên thủ tướng liền kẽ h thi t ầ m nói vài lời sát bên tai quốc vương quốc vương cau mày ngạc nhiên rồi nói với mấy vị khách có chuyện xảy ra rất bất ngờ mọi liên lạc với hoa kỳ đều bị cắt đứt không chỉ riêng với ta mà đối với cả toàn thế giới xin mời các vị cứ tiếp tục dùng điểm tâm tôi xin phép được sang trao đổi với nhóm tham mưu của tôi một lát sau khi quốc vương rời khỏi phòng những người ngồi quanh bàn im lặng không ai nói lời nào chỉ riêng yabrin vẫn lặng lẽ ngồi ăn mấy người hoa kỳ cũng rời khỏi bàn đi lại ngoài sân thèm yabrin vẫn ăn tiếp b ậ c ordick bảo wick tôi hy vọng rằng kennedy không giở trò gì điên cùng tôi hy vọng rằng ông ta không đã hất tung hiến pháp wick đáp lạy chúa thoạt đầu là con gái ông ta bây giờ ông bị mất cả đất nước ông ta tất cả chẳng qua chỉ tại cái tên chết tiệp đang vụt đầu ngồi ăn như ma đói kia o u d i x nói thật khủng khiếp sau đó ông ta tiến lại bên jabrin và bảo cố mà ăn đi tôi hy vọng rằng anh sẽ có một chỗ tốt để n ấ u mình trong những năm sắp tới chắc hẳn sẽ có cả đống người chăm lo cho anh jabrin phá lên cười gã đã ăn xong và châm thuốc hút ồ tất nhiên gã nói tôi sẽ là kẻ ăn mày tại jerusalem đúng lúc đó quốc vương maurobi bước vào phòng theo sau quốc vương có ít nhất năm chục người mang theo vũ khí đứng bao quát quanh phòng bốn người đứng ngay phía sau yabrin bốn người đứng ám sát hai người hoa kỳ nét mặt quốc vương sững sờ và choáng váng nước da quốc vương ngả màu vàng cặp mắt trố mở to mi mắt trợn ngược thưa các ông quốc vương nói giọng nhát ngừng các ngài thân quý của tôi đây là chuyện không thể tin được đối với các ông cũng như đối với tôi quốc hội đã hủy việc bỏ phiếu bãi miễn kennedy và ông ta đã tuyên bố tình trạng thiết quân luật quốc vương ngừng lời một lát và để tay lên vai yabrin và thưa các vị đúng lúc này máy bay từ hạm đội sáu của hoa kỳ đang oanh tạc phát a n trung tâm công nghiệp dầu mỏ đắc của tôi o t t e r w i c k liền lên tiếng hỏi giọng không che giấu nổi nỗi hân hoan trung tâm công nghiệp dầu mỏ đắc bị oanh tạc đúng quốc vương đáp một hành vi man dại nhưng có sức thuyết phục mọi người đổ r ồ n nhìn yabrin lúc này đang bị bốn người có vũ khí đứng áp sát bên gã trầm ngâm nói cuối cùng tôi sẽ được thấy đất nước hoa kỳ tôi vẫn thường mơ được như vậy gã đưa mắt nhìn mấy người hoa kỳ nhưng lại lên tiếng nói với quốc vương tôi cho rằng mình sẽ đạt thành đạt lớn ở hoa kỳ chuyện ấy thì chẳng còn gì phải nghi ngờ quốc vương bảo một điểm trong yêu sách là đòi hỏi phải trao nộp anh sống sót tôi sợ rằng tôi phải ra những lệnh cần thiết để tránh gây tổn hại cho bản thân anh y a p i n nói hoa kỳ là một nước văn minh tôi sẽ phải được xét xử một cách hợp pháp vụ này sẽ kéo dài khá lâu trước khi tôi tìm được những luật sư tài giỏi nhất việc gì tôi phải gây tổn hại cho bản thân tôi đây sẽ là một cuộc thử thách mới và ai biết được chuyện gì sẽ xảy ra thế giới luôn thay đổi hoa kỳ quá văn minh đối với chuyện tra tấn tôi sẽ phải chịu bao đòn tra tấn dưới bàn tay của israel do đó chẳng có ngón đòn nào mà làm tôi phải kinh ngạc j a b r i n mỉm cười với wick wick điềm nhiên nói như anh đã quan sát thấy đ â y thế giới đang thay đổi anh đã không thành công anh đã không phải là một vị anh hùng đâu Jabrin phá lên cười sặc sụa gã vung mạnh tay và nói giọng gần như gào lên ta đã thành công ta đã làm lay chuyển cả thế giới của các ngươi ngươi nghĩ rằng chủ nghĩa lý tưởng chết tiệp bẩn thỉu của các ngươi được mọi người nghe theo một khi máy bay của các ngươi phá hủy trung tâm công nghiệp dầu mỏ đắc hay sao thế giới bao giờ mới quên nổi tên tuổi ta các ngươi nghĩ rằng ta sẽ rời bỏ v ũ đài một khi điều tốt nhất vẫn còn đang tới quốc vương vỗ tay và hét to ra một mệnh lệnh cho bọn lính họ túm chặt yabrin khóa cổ tay gã và thòng một sợi dây thừng vào cổ gã n h ẹ nhẹ n h ẹ nhẹ, nhẹ tay thôi quốc vương bảo khi jabrin đã bị trói chặt quốc vương khẽ đụng nhẹ vào chán gã và nói tôi xin anh bỏ quá cho tôi không còn cách lựa chọn nào khác tôi có d ầ u cần bán và một thành phố cần được xây dựng lại tôi chúc anh mọi sự tốt đẹp anh bạn cố chi chúc anh may mắn ở hoa kỳ đêm thứ sáu thành phố n e w york ở n e w york có hàng trăm ngàn người không buồn để ý đến chuyện quốc hội lên án tạm bãi miễn tổng thống francis xavier kennedy không buồn để ý đến việc thế giới nóng lòng chờ đợi quyết định của một cuộc khủng hoảng do bọn khủng bố gây nên họ có cuộc đời riêng và những vấn đề riêng của bản thân họ một nhóm gồm tám khách du lịch đến tham quan thành phố n e v k york nhân kỳ nghỉ lễ phục sinh họ khởi hành từ nhà thờ s t patrick trên đại lộ năm ghé qua phố bốn mươi hai và bước đi thơ thần dọc theo rừng ánh đèn neon nhấp nháy khi tới times square họ bị thất vọng họ đã từng thấy nó trên vô tuyến vào đêm giao thừa hàng trăm ngàn người đổ về đây để đón năm mới times square thật b ầ n t h i ể u đám người tụ tập ở đây trông dữ tợn toàn là dân nghiện rượu nghiện ma túy hoặc những kẻ mất trí phụ nữ ăn mặc lòe loẹt giống như mấy phụ nữ trên ảnh r á n ngoài các g i ạ p chiếu con heo họ cứ tưởng mình đang đi dưới địa ngục nhóm người du lịch bỏ đi chỗ khác họ quay về đại lộ sáu vừa rẽ vào góc đại lộ họ nghe một tiếng nổ bùm từ xa vào tới và sau, đó, gió, và sau đó nổi lên một cơn gió nhẹ tiếp đến họ thấy một cơn lốc ấp tới đổ d ọ c theo những đại lộ dài từ đại lộ chín tới đại lộ sáu kéo theo những nước soda s ọ t xác và dăm chiếc ô tô trông như ô tô bay theo bản năng nhóm người vội vã ngay vào một góc phố chạy ra đại lộ sáu họ nghe từ phía xa vọng lại tiếng ầm ầm của các tòa nhà đang đổ sập xuống đất và tiếng kêu la của hàng ngàn người hấp hối họ không hiểu chuyện gì đã xảy ra họ may mắn vừa thoát khỏi vòng phá hủy của bom hạt nhân họ là đám người sống sót duy nhất trong vụ tai ương lớn nhất quất xuống hoa kỳ đang sống trong thời bình toàn bộ đèn neo của g a t w h i t e w a y broadway đều tắt lụi các đám cháy những tòa cao ốc bốc cháy các xác người bắt lửa bừng sáng giữa bóng tối xe bốc cháy chạy như xước đuốc giữa đêm tiếng chuông nhà thờ còi xe cứu hỏa xe cứu thương và cảnh sát rú vang mười ngàn người bị chết và hai chục ngàn người bị thương vì vụ nổ trái bom hạt nhân d o r k r e s t và tai bồ đã gài trong tòa cao ốc port authority nằm giữa đại lộ tám và phố bốn mươi hai vụ đánh bom đã gây nên một tiếng nổ lớn kéo theo những cơn gió xít mạnh và rồi xi măng và sắt thép quanh cong độ ầm ầm như vũ bão sức công phá của bom đã được tính toán chính xác diện tích khu vực từ đại lộ bảy tới dòng sông hudson và phố bốn mươi hai đến phố bốn mươi lăm bị san bằng địa ngoài khu vực này thiệt hại không đáng kể nhờ lòng khoan dung và tài năng của cressy và thibault nên phóng xạ chất nguy hiểm chết người chỉ nằm khoanh gọn trong khu vực bị tàn phá trong toàn bộ khu manhattan kính cửa sổ đều vỡ vụn xe ô tô ngoài đường phố đều bị tường đổ đè bẹp xuống một tiếng sau các cầu ở manhattan bị tắc nghẽn Do xe cộ đổ từ thành phố chạy về New Jersey và Long Island. Số người chết gồm trên bảy mươi phần trăm là người da đen hoặc dân nghiện ngập bán dâm, ba mươi phần trăm số còn lại là người da trắng sống tại New York và các khách du lịch nước ngoài. trên đại lộ chín và đại lộ mười trên đại lộ chín và đại lộ mười nơi cư trú của những kẻ không nhà không cửa và tại cao ốc park authority nơi có nhiều khách quá giang ngủ tạm người ta thấy la liệt những xác người bị cháy nham nhở